Chương 41, tranh phòng, Trần Mạng Nhu đem nếp nhăn cuối cùng trên quần áo vuốt cho phẳng, thế này mới nhìn theo Hoàng thượng xuất môn, Hoàng thượng đi được hai bước, bỗng nhiên quay đầu nói với Trần Mạng Nhu, phái người cầm quần áo đưa đến càng thanh cung, lại làm cho trẫm một đôi giày, Trần Mạng Nhu nhanh chóng đáp ứng, đơn giản đi theo đưa đến cửa trung túy cung, chờ thấy Hoàng thượng lên long liễn, mới xoay người trở về, dựa theo theo lệ thường, nàng vẫn có thể trước lúc thỉnh an ngủ lại một chút. Nhưng hôm nay tình huống có vẻ đặc thù, hôm nay là 15 tháng 8, nàng phải đi tỉnh An Hoàng hậu trước thời gian, đến Vĩnh Thọ cung, vừa mới vào cửa hành lễ với Hoàng hậu, chỉ thấy Đức phi cười nói: "Muội muội hôm qua đưa qua vài cái lồng đèn nhìn rất đẹp, tỷ tỷ rất là bội phục muội muội linh lợi khéo tay, không biết đèn lồng như vậy muội muội có còn hay không? Nếu là còn, có thể hay không đưa cho tỷ tỷ thêm vài cái? Tỷ tỷ đang lo không đồ ban thưởng xuống đâu." đèn lồng của muội muội này vừa vẫn có thể cứu cấp Trần Phi vị phân so với Đức Phi thì thấp hơn Đức Phi để cho Trần Phi làm cái gì thì cũng thực bình thường thậm chí cũng có thể trực tiếp phân phó xuống để cho Trần Phi đi làm nhưng là Trần Phi nếu thật sự đem đèn lồng đưa cho Đức Phi để cho nàng mang đi ban thưởng người khác vậy Trần Mạn Nhu nàng địa vị ngăn hàng với đại nha hoàng của Đức Phi rồi Trần Mạn Nhu nháy mắt mấy cái cũng cười nói Linh lợi khéo tay cũng không thể nói rõ không thể so với tỷ tỷ biết cách ăn nói, bất quá, tỷ tỷ muốn làm cái gì, muội muội làm cũng không nhiều. Đưa qua cho Từ Ninh thái hậu cùng Từ An thái hậu hai vị lão nhân gia 12 cái, đưa qua cho hoàng thượng cũng là 12 cái, đưa qua cho hoàng hậu nương nương 10 cái, đưa qua cho quý phi nương nương 6 cái, đưa cho thuộc phi nương nương cùng tỷ tỷ ngươi 4 cái, còn lại cũng không nhiều lắm. Ý ở ngoài lời, phân vị của ngươi cùng thuộc phi giống nhau, đứng hàng nhị phẩm. Thục Phi còn ở trên ngươi một cái đầu đâu, người ta cùng là bốn cái, ngươi tính muốn thêm vài cái, chuẩn bị cùng ai sống vai ngang hàng. Tôi cười trên mặt Đức Phi đình trệ một chút, lập tức dùng khăn tử che miệng cười nói, muội muội thật đúng là người keo kiệt, làm một lần cũng không làm nhiều thêm vài cái, vài cái đèn lồng giấy như vậy, lại không đáng giá bao nhiêu tiền. muội muội còn mang đến ba ba tặng người, Đức Phi nương nương, ngài nói lời này, thiếp có thể không đồng ý. Trần Mạng Nhu thật sự nói, tục ngữ nói, lễ khinh tình ý trọng, thái hậu nương nương cùng hoàng thượng, cùng với hoàng hậu nương nương, quý phi nương nương, thuộc phi nương nương, cùng với ngài, chẳng lẽ đều là người thấy chút tiền sáng mắt, Đen lồng này tuy rằng không đáng giá vài đồng tiền, nhưng này đều là thiếp tự mình động thủ làm được, nó không riêng gì chỉ là mấy tờ giấy, nó còn đại biểu một phen tâm ý của thiếp, Trần Mạn Nhu nói có bao nhiêu thành khẩn. Đức Phi liền cảm thấy có bao nhiêu đau đớn, Đức Phi nương nương, nếu như ngài cảm thấy một fan tâm ý của thiếp không đáng giá cái gì, quay về thiếp cho người đi Vĩnh Hòa cung của nương nương đem đèn lồng mang trở về đi, mặt khác thiếp sẽ chọn lựa lễ vật đưa cho Đức Phi nương nương, một cái tác này đủ đẹp mặt, thật sự Đức Phi dám đem đèn lồng kia làm cái gì, nàng sẽ trở thành đại biểu cho người tham tài so đò, không cần, bản cung rất thích, Đức Phi nhất thời tức giận. Nói chuyện cũng không cẩn thận suy nghĩ qua, hoàng hậu không nhẹ không nặng phụ một tiếng, "Đức phi cả kinh, trên mặt tươi cười cũng mang theo vài phần miễn cưỡng, ta thật sự rất thích, lúc trước bất quá cũng là cùng Trần Phi muội muội nói vài câu vui đùa, nếu ta thật sự xem nhẹ một mặt tình nghĩa của Trần Phi muội muội, ta đã sớm đem đèn lồng kia ném đi đâu. Đức phi tỷ tỷ thích là tốt rồi, chờ 15 tháng giêng sang năm, ta lại làm vài cái tặng cho đức phi." Đức Phi tỷ tỷ phải mỗi ngày treo tại trong phòng mới được, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, chính là chọc tức chết người, Trần Mạn Nhu trong lòng hừ lạnh, sắc mặt Đức Phi cứng ngắt một chút, thuận miệng lên tiếng, thành Phi sau lần trước đấu võ mồm, ước chừng đã được Dương Quý Phi giáo dục, đến thời điểm thỉnh an, trên cơ bản rất ít nói chuyện, lúc này cũng chỉ bảo trì im lặng, chờ ở cửa văn lên thanh âm thông báo, nàng mới quay đầu nhìn thoáng qua, vừa vặn Trần Mạn Nhu cũng quay đầu. Liền nhìn thấy trong mắt Thành Phi trong nháy mắt hiện lên vẻ không cam lòng, Dương Quý Phi nhăn mày chậm chậm vào cửa, Thành Phi cũng hơi hơi cúi thấp đầu, không có vẻ mặt tươi cười giống như trước. Xem ra, hai người này trong lúc liên minh, cũng không phải là không gì phá nổi, Quý Phi nương nương thân mình rất tốt, chờ Dương Quý Phi thỉnh an hoàng hậu xong, Mã Tiệp Dư bỗng nhiên cất tiếng hỏi, Trần Mạng Nhu rất tò mò, đám người Mã Tiệp Dư thời điểm thỉnh an luôn luôn rất ít ở chủ động mở miệng nói chuyện. Hôm nay mặt trời mọc ở hướng tây sao, vất vả mã tiệp dư nhớ thương. Dương quý phi ngay cả đầu cũng không có chuyển động, chỉ dùng khóe mắt nhìn lướt qua mã tiệp dư nói. Mã tiệp dư vẫn hơi mỉm cười như trước. Hùng không thèm để ý nói. thiếp thấy quý phi nương nương sắc mặt tốt hơn nhiều, thật ra so với dĩ vãng càng thêm vài phần quan hoa. Sắc mặt Dương quý phi hòa hoãn, cũng không có nói tiếp. Vương Tu nghi bên cạnh cười nói, tất nhiên, quý phi nương nương tu dưỡng hơn một tháng đâu. Nếu vẫn tu dưỡng không tốt, vậy có thể có chuyện xấu à, vẫn tu dưỡng không tốt, thì chỉ có người bệnh nguy kịch. Dương Quý Phi sắc mặt lúc này có chút khó coi, Vương Tu Nghi coi như không phát hiện. Tiếp tục nói, Quý Phi nương nương được hoàng thượng sủng ái nhiều, tự nhiên là trời cao chiếu cố. Dương Quý Phi là đẻ non nên tu dưỡng một tháng, nếu là khác, còn có thể nói là trời cao chiếu cố, nhưng không có đứa nhỏ, ngươi cũng nói là lên trời chiếu cố sao. Ánh mắt Dương Quý Phi đều bốc hỏa, ánh mắt ở trên người Thành Phi quét một chút, Thành Phi chỉ làm ra vẻ mặt tinh thần không tập trung, bộ dáng thập phần mờ mịt, Dương Quý Phi thực không muốn cùng những nữ nhân này tranh chấp làm mất hình tượng, nhưng cũng không phản bác, lại giống như hơi giận thế quá yếu, ngay cả một tu nghi cũng có thể đạp lên trên đầu nàng, cho nên còn có chút do dự, trong phòng này có 10 nữ nhân thì có 8 là muốn xem Dương Quý Phi bị chơi cười, cũng không có người đi ra giải vây. Một lát sau, ngay tại thời điểm Dương Quý Phi thiếu kiên nhẫn muốn nói chuyện, Thành Phi đột nhiên nói, Quý Phi nương nương tự nhiên là được trời cao chiếu cố, bằng không, ngươi như thế nào là tu nghi, mà Quý Phi nương nương là Quý Phi đầu." Dương Quý Phi cười khẽ một tiếng, chỉ nghiêng đầu nhìn thoáng qua Hoàng hậu, Hoàng hậu bưng ly trà, cười gật gật đầu, Thành Phi, lời này không nên nói lung tung, nữ nhân hậu cung này là phân vị gì. Dựa trên việc các ngươi hầu hạ hoàng thượng dụng tâm hay không dụng tâm, trời cao chiếu cố, chuyện này nói không rõ ràng, được rồi, thời gian cũng không còn sớm, chúng ta cũng nên đi từ Ninh Cung, từ Ninh Thái Hậu ước chừng là không muốn nở nụ cười, thấy hoàng hậu các nàng tiến vào, cũng chỉ là dùng khóe mắt quét qua các nàng một chút, sau đó liền xua tay làm cho các nàng đều đi ra ngoài, từ An Thái Hậu cũng không nhiều lời, hôm nay buổi tối còn có gia yến. Cũng không muốn mọi người đến Yến hội bị muộn. Lập tức, hoàng hậu liền vội vàng phái các nàng đều tự đi trở về. Lúc này nhóm mệnh phụ cũng nên tiến cung thỉnh an. Người nhà mẹ đẻ hoàng hậu tự nhiên đã ở hàng ngũ này. Trần Mạng Nhu có chút phiền muộn. Nhìn người khác hoang hoang hỉ hỉ gặp thân nhân. Đã biết cũng thực có điểm nhỏ lạnh lùng. Nương nương, hoàng hậu nương nương phái người đưa tới 5 cân bánh trung thu băng già. Trần Mạng Nhu đang định đi đến phòng ngồi. Thấy tẩn hoang mang theo một cái hộp vào. Trần Mạn Nhu xúc hợp kia lên, thân thủ đoan trang cầm một cái bánh trung thu băng già, nửa ngày, biểu môi nói, để cho tiểu hỷ tử đưa 3 cân đến trần phủ, tiểu nhạc tử đưa 3 cân đến triệu phủ, còn lại 4 cân, hai người cậu của ta mỗi nhà 2 cân, ngoại công nàng họ triệu, nhóm cậu cũng đã chi nhà, cho nên mới được đưa, mấy thứ khác, ngươi cũng phối hợp đưa, nói xong, Trần Mạn Nhu lại nghĩ nghĩ, nói tiếp, lúc trước ta không phải là cao thêm sao. Quần áo mặc không nhiều, ngươi cũng thu thập để cho bọn họ đưa đến trần gia, để cho lão thái thái mang đi làm việc thiện, tuy rằng lúc này quốc thái dân an, nhưng cũng không phải là mỗi người được ăn no mặc ấm, mặc kệ là người ở xã hội nào, đều cũng có mặc âm ám, tẩn hoang gật đầu ứng, quyên tặng quần áo gì đó, các nàng ở thực định phủ đều làm thành thói quen, trừ bỏ quần áo bên người, còn lại đều muốn đưa ra ngoài, bất quá, ngại thanh danh. Quần áo nữ nhân cũng không phải tặng không, mà là chuyên cửa mở một cửa hàng, bán một văn tiền một bộ quần áo, người ta cùng khổ, phần lớn nguyện ý vì thê nữ nhà mình mua thêm một bộ, nhưng thật ra tránh cho để cho ăn mày đạp hư, đuổi tẩn hoang các nàng đi làm việc xong, Trần Mạng Nhu tìm mấy tờ giấy trắng, tĩnh tâm bắt đầu vẽ tranh, hiện tại trên tường trung túy cung treo mấy bức tranh không biết tìm từ nơi nào ra, nhìn tuy rằng không xấu, nhưng khó tránh khỏi có chút không hợp tâm ý. Nàng đi con đường gì, trang trí trong cung, cũng không ngờ tính cách nàng như thế, chi tiết quyết định thành bại, nàng cũng muốn đi đến nửa đường lại bị người khác đạp xuống, suy nghĩ trong chốc lát, vẽ một bức tiểu gian lưu thủy đồ, chỉnh bức tranh có vài phần vui kính, nhìn có vẻ trong sáng, thực vừa lòng để ở trên bàn chờ khô mực, đang chuẩn bị lại vẽ thêm hai nét, bỗng nhiên nghe thấy bên tai truyền đến thanh âm, ái phi tranh này vẽ không sai, trần mạng nhu cả kinh, tay run lên. Một vết mực thật to lem ra trên trang giấy, Trần Mạng Nhu vừa lúng cuốn tay chân đem giấy sách lên, vừa muốn xoay người hành lễ với hoàng thượng, càng làm càng loạn, vì thế chân trái vấp chân phải, ngã về phía trước, bút lông trong tay liền trạc ở trước ngực hoàng thượng, hoàng thượng nhíu mày, cúi đầu nhìn xem tiểu mỹ nhân nhi trong lòng mình mang vẽ mặt kinh hoảng, xuống chút nữa, tay phải tiểu mỹ nhân cầm bút lông quên buông xuống, ngồi bút bút lông còn trạc ở trên quần áo của hắn hắn nên cảm thấy may mắn, mình đã thay đổi y phục hàng ngày rồi mới tới sao? Hoàng, Hoàng thượng, thiếp không phải cố ý. Trần Mạn Nhu nhanh chóng từ trong lòng Hoàng thượng rời đi, tội nghiệp thỉnh tội, trong lòng đều nhanh khóc. Muội, hủy hoại quần áo Hoàng thượng, tội danh này rốt cuộc lớn hay không lớn? Có tiền bối nào đến truyền thụ một chút kinh nghiệm hay không? Trẫm biết Ái phi không phải cố ý. Hoàng thượng thân thủ đem bút lông trong tay Trần Mạn Nhu mang đi. Giữ nguyên mục đích của bản thân quay đầu xem tranh của Trần Mạn Nhô, thân thủ điểm điểm nói, chỉnh thể bố cục là tốt, nhìn cũng thoải mái, nhưng là nơi này xử trí có chút cứng ngắt, nói xong, đem bút lông điểm một chút, quả nhiên chỉnh bức họa thoạt nhìn càng hài hòa, Trần Mạn Nhô nháy mắt mấy cái, đây là không truy cứu trách nhiệm của mình đi, đa tạ hoàng thượng chỉ điểm, thiếp còn tự mình đắc ý đâu, may mắn không mang ra ngoài khoe khoang, Trần Mạn Nhô thoáng trấn định. Vừa chột dạ xem xét quần áo hoàng thượng, vừa gãi gãi hai má ngượng ngùng nói, hoàng thượng biết thật nhiều, thiếp thật sự là cam bái hạ phong, ngày sau, thiếp muốn hướng hoàng thượng học tập nhiều hơn, Trần Mạng Nhu lại dùng ánh mắt sùng bái nhìn hoàng thượng, hoàng thượng nhíu mày cười nói, đừng tưởng rằng làm như vậy trẫm liền quên chuyện tình lúc trước, a, vậy phải làm sao bây giờ, thiếp đã cho Minh Tổng quản đem quần áo của người đưa đến càng thanh cung, bằng không, thiếp lại cho người đi lấy. Trần Mạn Nhu khổ hề hề nói, Hoàng thượng thân thủ xoa bóp cái mũi đang nhăn trên mặt ngàn, cười gật đầu ứng, Trần Mạn Nhu vừa thấy nguy cơ trôi qua, lập tức chân chó, đám lưng xoa bóp cho Hoàng thượng, bưng trà đổ nước làm việc không ngừng, làm đến một nửa, bỗng nhiên nhớ tới chuyện quần áo kia, nghĩ, mặc kệ thế nào, khai báo trước mới được, vì thế lại mở miệng nói, Hoàng thượng, thiếp có một sự tình muốn nói với ngài, Hoàng thượng liếc mắt nhìn nàng một cái. Ý bảo nàng nói, Trần Mạn Nhu một năm một mười nói ra mọi việc, chuyện một văn điếm kia, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nhỏ thì là Trần Gia làm tốt chuyện này, lớn chính là Trần Gia ở thu mô lòng người, cho nên, trước lúc bị người khác lợi dụng, Trần Mạn Nhu đem chuyện này nói rõ ràng trước, cửa hàng là người khác quản lý, tiền kiếm hàng năm cũng đều mua nhang đèn đưa đến pháp hoa từ, người bên ngoài cũng không biết là cửa hàng của Trần Gia, lai chuyện này. Hoàng thượng không chút để ý hỏi, Trần Mạng Nhu cười hì hì nít cánh tay hắn, ưm, lại chuyện này, nói xong, quỷ hề hề tiến đến trước mặt hoàng thượng, nếu quan phủ ra mặt quản lý cửa hàng này thì tốt rồi, có thể kêu gọi càng nhiều người tặng quần áo. Hoàng thượng nhìn Trần Mạng Nhu liếc mắt một cái, quay đầu bưng ly trà trên bàn đến bên miệng nhấp một ngụm. Chương 42, người thứ ba, sau ngọ thiện, hoàng thượng rời khỏi chung túy cung đi vĩnh thọ cung. Trần Mạn Nhu cũng không thèm để ý, buổi sáng hắn có thể đến một lần, đã là nói cho mọi người, nàng không có thất sủng, cho nên thời gian còn lại hắn đi chỗ nào, cùng Trần Mạn Nhu không có vấn đề gì, buổi tối gia yến vẫn đau quan kiếm ảnh như cũ, từ Ninh Thái Hậu trào phúng Dương Quý Phi không bảo hộ được đứa nhỏ, sau đó lại châm ngòi nói thuộc Phi tốt mệnh đồng thời mang thai cũng không khác mấy, Dương Quý Phi tức khí kém chút ngất xỉu, Hoàng hậu lại tọa sơn quan hổ đấu. Chỉ chuyên tâm chiếu cố nhất song nhi nữ mình, từ An Thái Hậu cũng không phải thực lòng thích Dương Quý Phi, cho nên chỉ chú ý bụng Thục Phi, thấy Thục Phi sắc mặt không tốt lắm, liền trực tiếp cho Thục Phi đi trở về, Dương Quý Phi lại bực mình, lại không làm gì được Thục Phi, đành phải ngầm quanh vài mắt sắc như đao theo bóng dáng Thục Phi, ăn một bữa cơm, nếu là trong nhà người thường, ước chừng là ấm áp mỹ mãn, nhưng đến Hoàng Cung, sẽ thời thời khắc khắc phòng bị bị người khác ám toán. Trần Mạng Nhu ăn chưa hết hứng, chờ tan yến hội, lại hồi trung túy cung ăn hai khối bánh trung thu, mới xem như không có cảm giác đói, một tháng kế tiếp, Hoàng thượng cũng tới trung túy cung, nhưng số lần cũng không phải rất nhiều, một tháng ước chừng năm sáu lần, bất quá, như vậy mới tốt, không đục lỗ, cũng không thất sủng, đến tháng 9, trong thời điểm thỉnh an, Mã Tiệp Dư bỗng nhiên té xỉu, Hoàng hậu tuyên ngự y, sau đó một tin tức nổ mạnh A Mã Tiệp Dư mang thai. Lúc này đã có màu sắp một tháng rưỡi, đột nhiên trong lúc đó Trần Mạng Nhu đã nghĩ đến ngày 15 tháng 8 lúc trước, thời điểm đi Thỉnh An, Mã Tiệp Dư bỗng nhiên mở miệng cùng Dương Quý Phi nói chuyện. Trong khoảng thời gian này, Mã Tiệp Dư cũng là thường xuyên nói chuyện rất tốt với Dương Quý Phi, trên nét mặt đủ thân cận cùng định bợ. Chẳng lẽ, lúc ấy Mã Tiệp Dư đã tính đến mình sẽ mang thai, bất quá, lúc ấy mới nửa tháng đi, ngay cả người y đều chẩn đoán không được hỷ mạch nàng như thế nào khẳng định mình mang thai hoặc là mã tiệp dư là có phương thuốc mang thai không riêng một mình trần mạng nhu nghĩ như vậy có người so với trần mạng nhu còn thông minh hơn tỷ như dương quý phi lập tức nghĩ đến vấn đề này chờ mã tiệp dư vừa tỉnh khuôn mặt ngày thường lạnh như băng khó có được tươi cười thật sự là chúc mừng mã muội muội nhìn một cái ngày thường kêu mã tiệp dư lúc này liền biến thành mã muội muội mã tiệp dư vẽ mặt mê măng nhìn dương quý phi thiếp đây là làm sao vậy, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện độc.com, mã muội muội đã có thai một tháng rưỡi, Dương Quý Phi hảo tâm nói, ngay cả đoạt hẳn hai lần lời nói của Hoàng hậu, Hoàng hậu sắc mặt lúc này cũng đẹp mắt, trực tiếp đánh gãy lời Dương Quý Phi, ngự y chẩn đoán, mã tiệp dư thân mình có chút suy yếu, chúc mừng gì đó, vẫn là ít hôm nữa rồi nói sau, mã tiệp dư lúc trước té xỉu, lúc này cần nghỉ ngơi, không chút khách khí hạ lệnh trục khách. Dương quý phi sắc mặt cứng đờ, lập tức điều chỉnh, trong suốt hành lễ với hoàng hậu, là thiếp lỗ mãn, một khi đã như vậy, thiếp trước hết cáo từ, nói xong, chuyển hướng mã tiệp dư, mã muội muội trước hết nghỉ ngơi đi, ngày sau bản cung lại cùng ngươi nói chuyện, thuộc phi vuốt bụng cười nói, hoàng thượng quả nhiên là hồng phúc tề thiên, hoàng hậu nương nương cũng là phúc vận vào đầu, cho nên hậu cung con nối dòng mới hương thịnh như vậy, trong khoảng thời gian này. Người trong cung mang thai cũng thật không ít, Đức Phi cười phiêu phiêu liếc mắt nhìn bụng mã tiệp dư một cái, cũng đi theo nói, quả thật như thế, có hoàng thượng cùng hoàng hậu nương nương như vậy, mới là phúc khí của Khánh Quốc à, hoàng hậu cười trừng mắt liếc các nàng một cái, hai người các ngươi có thể nói, chính là a, bản cung nơi này cũng không có cam lộ, hai người các ngươi nếu nói nữa, bản cung cũng sẽ không ban cho các ngươi một ngụm nước uống, ai nha, hoàng hậu nương nương quá coi thường thiếp rồi thiếp cũng không phải chỉ cần một chén nước thì có thể đuổi đi, chuyện này rất tốt, nói xong, Thục Phi nhìn lướt qua người mã tiệp dư sắc mặt vui mừng đang nằm trên giường, nói tiếp, Hoàng hậu nương nương phải ban thưởng nhiều một chút mới tốt, cũng biết ngươi lại nhớ thương đồ vật của ta a Hoàng hậu cười chỉ chỉ Thục Phi, sau đó gật đầu, cũng nên như thế, ta cũng không cho ngươi nói bản cung keo kiệt, ngươi tới, đem bộ trang sức hàng mai của bổn cung ban thưởng cho Thục Phi, về phần mã tiệp dư. Vì Hoàng thượng dựng dục con cháu, cũng là công lớn, đem bộ thiền Minh Ngọc Trâm ban thưởng cho Mã Tiệp Dư, trong cung này người thích mang trang sức Mai Lan trúc cúc nhất, là Dương Quý Phi, cử động này của Hoàng hậu, là cất nhắc Thục Phi, coi như là một lời cam đoan, ngày sau chỉ cần Thục Phi sinh đứa nhỏ, thì có thể tấn vị, mà Mã Tiệp Dư, cho dù là mang thai hài tử, cũng chỉ là một công lao, con ve chỉ có vào mùa hè, lúc này, đã vào thu, Mã Tiệp Dư. Bất quá là một nữ nhân hậu cung đã qua thời mà thôi, thiếp đa tạ hoàng hậu nương nương ban thưởng, Thục Phi vui rạo được tạ ơn hoàng hậu, cũng mang theo đồ hoàng hậu ban thưởng ra đi, mã tiệp dư muốn đứng dậy tạ ơn, hoàng hậu cũng không ngăn cản, chờ nàng tạ ơn xong rồi, mới để cho cung nữ của nàng giúp đỡ nàng rời đi, Đức Phi đang muốn lên tiếng, hoàng hậu lại nói, mã tiệp dư mang thai là một đại hỷ sự, bản cung muốn đi báo tin vui cho hoàng thượng, các vị tạm thời trở về đi thôi. Nương nương, Mã Tiệp Dư cũng mang thai, cho trở về chung túy cung, Tẩn Hoang vội vàng đến bên người Trần Mạn Nhu nói, Trần Mạn Nhu đưa tay đem ly trà trong tay Tẩn Hoang bưng đi nhấp một ngụm, "Đúng vậy, thế nào? Nương nương, đầu tiên là Dương Quý phi, sau đó là Thục phi, tiếp theo là Mã Tiệp Dư, thời gian bao lâu? Ngươi tiến cũng đã 4 tháng." Tẩn Hoang thoáng lo lắng nói, "Dựa theo tốc độ mang thai này, nói không chừng lần khác tất cả nữ nhân trong hoàng cung đều mang thai." Đến lúc đó chủ tử nhà nàng phải làm sao bây giờ, ngươi cũng nói, đầu tiên là Dương Quý Phi, sau đó là Thục Phi, tiếp theo là Mã Tiệp Dư, vài người này, có điểm giống nhau, Trần Mạng Nhu ngồi xuống Mỹ Nhân Tháp, không chút để ý hỏi, trong lòng cũng nghĩ đến Hoàng Hậu, ở thời điểm tìm để, nàng có thể làm chơi trong cả phủ chỉ có mình sinh hạ đứa nhỏ đầu tiên, tiếp theo giữa 3 năm đạo hiếu, đứa nhỏ của nàng cũng đã hiểu chuyện, nếu không có 3 năm hiếu kỳ. Hậu cung này, có thể có nữ nhân khác mang thai hay không, Dương Quý Phi, Thục Phi, Mã Tiệp Dư, ba người này trước sau đều mang thai, thật sự là vận khí tốt, nương nương nhà ngươi đang dưỡng thân thể, chỉ có dưỡng tốt thân thể, mới có thể hoài thượng đứa nhỏ khỏe mạnh, quay đầu nhìn thấy tận hoang vẫn là vẻ mặt lo lắng nhìn nàng, Trần Mạng Nhu biểu môi, đem ly trà buông xuống, được rồi, ngươi có thời gian, còn không bằng đi lại cho nương nương nhà ngươi vài cái hạ bao đầu. Đang nói, chỉ thấy đối nguyệt tiến vào nói, nương nương, Thành Phi nương nương đến, Trần Mạng Nhu có chút kinh ngạc, nàng tại sao lại đến, đối nguyệt lắc đầu, nô tỳ không biết, lúc này Thành Phi nương nương đang chờ ở cửa trung túy cung, ta đi ra nghênh đón, Trần Mạng Nhu bá một tiếng đứng lên, hai người các nàng cùng cấp, nếu để cho Thành Phi chờ ở cửa thời gian quá lâu, vậy là một cái tội danh, nói không chừng còn đắc tội dương quý phi. Thành Phi tại sao hôm nay có thời gian rảnh đến nơi này của ta, thấy Thành Phi đứng ở cửa, Trần Mạng Nhu lập tức cười nói, thái độ rất khách khí, không thân cận cũng không xa lạ, trên mặt Thành Phi mang theo chút lúng túng, nhìn nhìn cung nữ bên người nàng, Trần Mạng Nhu cũng theo ánh mắt của nàng nhìn qua, cung nữ kia diện mạo cũng bình thường, chỉ có đôi mắt thực trầm ổn, lúc này đối mặt ánh mắt đánh giá của Trần Mạng Nhu, không chút hoang mang hành lễ, nô tỳ gặp qua Trần Phi nương nương. Đứng dậy đi, Thành Phi khó có dịp đến chung túy cung của ta một chuyến, ta cũng không thể người đứng ở bên ngoài nói chuyện, nếu Thành Phi không chê, đi vào bên trong ngồi một chút, Trần Mạng Nhu lập tức đem tầm mắt chuyển tới trên người Thành Phi, Thành Phi gật gật đầu, đi theo Trần Mạng Nhu vào chung túy cung, Thành Phi lần này đến, là có chuyện gì, chờ dân nước trà, Trần Mạng Nhu lại hỏi, Thành Phi bương ly trà, cũng không uống trà, tức giận nói, Không có việc gì nhi thì không thể tới, Trần Mạng Nhu cũng không phải người dễ bị khinh bỉ, tự ngươi đến, cũng không phải ta cầu ngươi đến, đến đây thái độ còn không tốt như vậy, vậy cũng đừng trách ta vắng vẽ ngươi, vì thế, thu lại tươi cười trên mặt, mặt không chút thay đổi cầm lấy khăn tử bên cạnh bắt đầu theo hoa, coi như trong phòng Thành Phi không tồn tại, nha hoàng đứng phía sau Thành Phi trong mắt hiện lên một ti bất đắc dĩ lặng lẽ đưa tay vỗ vỗ cánh tay Thành Phi. Sau đó lại cúi đầu nhìn nhìn bụng Thành Phi, trên mặt Thành Phi hiện lên một tia không cam lòng, lại mang theo vài phần ảo não, cắn môi nhìn nhìn Trần Mạng Nhu, thấy Trần Mạng Nhu cũng không quan tâm đến nàng, trên mặt càng thêm ảo não, một lát sau, mới xấu hổ nói, Trần Phi tỷ tỷ đừng giận, ngươi cũng biết, ta nói chuyện luôn luôn không dùng đầu óc, ngài đại nhân có đại lượng, đừng cùng ta so đò, Trần Mạng Nhu liếc mắt nhìn nàng một cái, có lệ cười cười. Tuổi ta vẫn còn nhỏ, Thành Phi năm nay 17 tuổi đi, qua mùa đông là 18 tuổi đi, Thành Phi thực không phải là người thông minh, không nghe ra ý tứ trong lời nói Trần Mạn Nhu, còn tưởng rằng Trần Mạn Nhu đã bỏ qua chuyện lúc trước, vội vàng cười nói, "Trần Phi tỷ tỷ nhớ rõ ràng, sinh nhật ta vào tháng 12, quả thật là qua mùa đông thì 18 tuổi, vậy đừng gọi ta là tỷ tỷ, ta mới 16 tuổi." Trần Mạn Nhu thấy Thành Phi nghe không hiểu, cũng không cùng nàng vòng vèo Trực tiếp nói rõ, thấy sắc mặt Thành Phi xanh mét, Trần Mạng Nhu liền hả giận, đừng tưởng rằng ta đã quên mấy lần trước ngươi chèn ép ta, ta lần này đến, là có chuyện thương lượng cùng Trần Phi, thấy sắc mặt Thành Phi muốn bạo nộ, nha hoàng phía sau nàng lại trạt nàng một chút, lần này thậm chí sờ sờ bụng mình thật rõ ràng ý bảo một chút, Trần Mạng Nhu khóe mắt vẫn chú ý động tác hai người kia, lúc này có chút hiểu ra, ước chừng là vì hài tử mà đến, về phần là hài tử của ai. Sẽ chờ các nàng tự mình nói, có lẽ là mã tiệp dư, có lẽ là thuộc phi, cũng có lẽ, thành phi tự mình hoài thai, Trần Phi có biết, trong cung, phi tử đã ngoài chính tam phẩm, mới có tư cách dưỡng dục hài tử của mình, ngữ khí thành phi có chút hướng, Trần Mạng Nhu ngồi một bên chậm rãi theo thùa, một bên gật đầu, không phải ta biết, là toàn bộ mọi người trong hoàng cung đều biết, mã tiệp dư là chính ngũ phẩm, thành phi nói tiếp. Trần Mạng Nhu nghi hoặc nhìn nàng một cái, chẳng lẽ ngươi tính nuôi hài tử của Mã Tiệp Dư làm con nuôi, nữ nhân trong cung, bình thường cũng không quá nguyện ý nuôi hài tử của người khác làm con nuôi đi, trừ phi là xác định mình không thể sinh, Thành Phi còn trẻ tuổi, làm sao xác định chính mình không thể sinh, ta cũng không phải không thể sinh con, làm gì phải làm giá y cho người khác, Thành Phi tức giận mang theo khinh thường nói, thấy thần sắc Trần Mạn Nhu quá dị, mặt Thành Phi đỏ lên vội vàng quay đầu nhìn ra sân, trong lòng lại có chút thấp thỏm không yên, câu nói vừa rồi, không thể nói ở trong cung, chương 43, Thiên cung, Trần Mạn Nhu luôn luôn không quá thích Thành Phi, nàng nói sai, Trần Mạn Nhu cũng không có hứng thú chỉnh nàng trở lại, cho nên Thành Phi không nói lời nào, Trần Mạn Nhu cũng không nói, nhưng ngược lại tiểu cung nữ của Thành Phi đưa tay, vẻ mặt có chút sốt ruột, thư dịp Trần Mạn Nhu không chú ý, lại lặng lẽ trặc trặc Thành Phi Thành Phi tuy rằng rất không cam lòng, nhưng ước chừng cũng được cung nữ này chỉ điểm từ sớm, cho nên lúc này cũng không tự cao tự đại, có chút ngượng ngùng nói, ta tương đối thẳng tính, con thỉnh Trần Phi không cần để ý, Trần Mạn Nhu suy cười một tiếng, tính tình của ngươi ta đã sớm biết, ngươi cũng không cần làm ra cái bộ dạng này, yên tâm đi, vừa rồi ngươi nói lời kia, ta cũng không nghe rõ, ngươi hôm nay tới đây có chuyện gì, xem ngươi nói kìa. Ta không có việc gì thì không thể tới tìm ngươi, Thành Phi có chút ngượng ngùng, Trần Mạng Nhu liếc nàng một cái, chúng ta là người sáng mắt không nói tiếng lóng, ngươi ngày thường đi theo phía sau dương quý Phi, luôn luôn xem thường ta cùng Lưu Phi tỷ tỷ, cho nên, khẳng định là vô sự không đăng tam bảo điện, rõ ràng như vậy, Thành Phi kinh ngạc, đối với vấn đề ngu ngốc này, Trần Mạng Nhu khinh thường trả lời, Thành Phi cũng không nghĩ để cho Trần Mạng Nhu trả lời, dùng sức xoa nhẹ khăn tay hai cái. Trên mặt hiện lên oán hận cùng không cam lòng, giờ đề tài, ngươi nói đúng, ta tìm ngươi quả thật là có chuyện, Trần Mạng Nhu không nói chuyện, ở trong lòng đoán cung nữ phía sau Thành Phi là người của ai, nhưng, ai cũng có thể, trừ Dương Quý Phi, Mã Tiệp Dư trong khoảng thời gian này, rất là dụng tâm với Dương Quý Phi, Trần Phi là người thông minh, chẳng lẽ không đoán được dụng ý Mã Tiệp Dư sao, Thành Phi thấp giọng nói, Trần Mạng Nhu nhìn nàng một cái cười nói, ta thực đoán không ra. Con người của ta tương đối ngốc, không thông minh bằng Thành Phi, căn bản ngay cả Mã Tiệp Dư đối với Quý Phi nương nương dụng tâm cũng chưa nhìn ra, làm sao có thể đoán ra dụng ý của nàng. Thành Phi đừng quá đề cao ta, Thành Phi có chút chỉ tiết đèn sắt không thành thép, ngươi cũng không ngẫm lại. Phân vị của Mã Tiệp Dư, căn bản không có biện pháp dưỡng dục hài tử của mình, mà Quý Phi nương nương vừa mới mất đi một hài tử, hai người này, không phải vừa vặn có thể hợp thành một khối sao. Trần Mạn Nhu kinh ngạc hỏi, chuyện này chẳng lẽ không phải là Hoàng thượng quyết định sao, tuy rằng cuối cùng là Hoàng thượng quyết định, nhưng Quý Phi Nương Nương được sủng ái như vậy, nếu nàng nói với Hoàng thượng hai ba câu, sự tình còn không phải theo tâm ý Quý Phi Nương Nương rồi sao, Thành Phi tràn đầy chờ đợi nhìn Trần Mạn Nhu, ngươi ngẫm lại, hiện tại Quý Phi Nương Nương đã là Quý Phi, nếu là dưới gối lại có một hài tử, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, Trần Mạn Nhu trong lòng thầm nghĩ. Vậy thì thật tốt, Dương Quý Phi nếu có hoàng tử, nhất định sẽ nghĩ, nếu mình đã được sủng ái, con mình cũng phải được sủng ái nhất mới đúng, sau đó sẽ chống lại hoàng hậu. Bao nhiêu người có thể ngồi ngư ông đắc lợi a? Thành Phi, chuyện này, phải xem hoàng thượng cùng hoàng hậu nương nương quyết định như thế nào, ngươi và ta chỉ cần giữ tốt bổn phận là được. Trần Mạng Nhu đánh gãy lời Thành Phi, âm thầm vì Thành Phi đáng tiếc một chút, ban đầu Thành Phi tuy không thông minh. Nhưng tốt xấu gì cũng là đồng minh của Dương Quý Phi, có Dương Quý Phi ở phía sau hộ giá hộ tống, nhưng hiện tại, Thành Phi không biết bị ai châm ngòi, cư nhiên cùng Dương Quý Phi xa lạ, muốn tính kế Dương Quý Phi, ngay cả núi giữa duy nhất cũng đắc tội, thật sự là tự tìm đường chết, ngô, nhớ không lầm, phương diện này mình cũng có vài phần công lao, nghĩ đến đây, Trần Mạn Nhu sờ sờ cầm, quả nhiên loại liên minh này, ở hậu cung không có khả năng tồn tại lâu dài. Chỉ có cùng chung lợi ích, không có bằng hữu vĩnh viễn, thấy Trần Mạng Nhu không tính cùng nàng thương lượng biện pháp, thành phi có chút giận, bản thân nàng không phải là người có thể đè ép tính khí, nhìn sắc mặt Trần Mạng Nhu nửa ngày, bụng sớm đã đầy tức giận, vung tay áo đứng lên, đi, xem như ta nhiều chuyện, chờ quý phi nương nương lấy thúng úp vòi, một tay che trời đem ngươi đầy tới lãnh cung đi, cẩn thận lời nói, mặt Trần Mạng Nhu đánh lại, trầm giọng quát. Lập tức tẩn hoang cùng đối nguyệt đang giữ cửa nhanh chóng bước vào, đi thẳng đến bên người Trần Mạng Nhu, ánh mắt ở trên người Trần Mạng Nhu kiểm tra một lần, mới đứng ở phía sau Trần Mạng Nhu. Tư thế kia, chính là đề phòng Thành Phi có động tác gì khác. Thành Phi kinh ngạc một chút, sắc mặt nháy mắt trắng một chút, lập tức thẹn quá hóa giận, trực tiếp xoay người bỏ đi. Hai người tẩn hoang cùng đối nguyệt trợn mắt há mầm nhìn Thành Phi nổi giận đùng đùng bước đi, vội vàng khom người nhìn Trần Mạng Nhu, nương nương Nàng có động thủ với người hay không, không có, tính tình nàng tuy rằng táo bạo, nhưng cũng không dám tùy ý ở trong hậu cung động thủ, trần mạng nhu khoát tay, đem khăn tay đang theo ném trên bàn, cười lạnh một tiếng, thực coi người khác đều là kẻ ngốc, lần này, không biết là ai ồn ào muốn chết, đối nguyệt cùng tẩn hoang nháy mắt mấy cái, hai người cũng không hiểu quá rõ, lập tức tận hoang thật cẩn thận hỏi, nương nương, thành phi nương nương đến trung túy cung chúng ta làm cái gì? Làm cái gì, đến tìm thương, Trần Mạn Nhu nói xong, lại để cho Tẩn hoang gọi tiểu đinh tử tới, dặn dò hắn đi chú ý hướng đi của thành phi, buổi tối, Trần Mạn Nhu tuyên tiểu đinh tử trở về, bắt đầu hỏi hắn kết quả tìm hiểu, ngươi nói, các nàng buổi chiều đi trường xuân cung, Trần Mạn Nhu kinh ngạc hỏi, trường xuân cung là chỗ của Lưu Phi, nguyên bản nàng còn tưởng thành phi là muốn đến Vĩnh Hòa cung Đức Phi, tốt xấu gì Đức Phi cũng là phi tử chính nhị phẩm. Nếu Đức Phi muốn hại tử của Mã Tiệp Dư, tuyệt đối dễ dàng hơn nhiều so với Lưu Phi, là, chủ tử, tiểu nhân còn tìm hiểu được một việc, tiểu đinh tử vụng trộm nhìn nhìn Trần Mạng Nhu, thấy vẻ mặt nàng coi như bình thẳng, liền thấp giọng nói, tiểu nhân tìm hiểu được Đức Phi nương nương đi thỉnh an từ An Thái Hậu, lúc này đi thỉnh an từ An Thái Hậu, nhất định là có mưu đồ, chẳng lẽ, nàng cũng muốn hại tử trong bụng Mã Tiệp Dư, không đến mức đó đi. Đức Phi năm nay mới 18 tuổi, khẳng định là có thể tự mình sinh a. tìm hiểu được Vĩnh Hòa cung Đức Phi có động tĩnh gì sao, Trần Mạn Nhu suy nghĩ trong chút lát hỏi, tiểu đinh tử cố gắng suy nghĩ nửa ngày, mới có chút do dự nói, mấy ngày trước, anh quốc công phu nhân từng tiến cung, đã biết, vất vả cho người, làm rất tốt, Trần Mạn Nhu tán thưởng cười cười, đối nguyệt cầm một thỏi bạc đưa cho tiểu đinh tử, anh quốc công phu nhân tiến cung, Như vậy việc Đức Phi cầu có lẽ là chuyện của anh quốc công phủ, nàng tin tưởng, chuyện ngoài cung, tổ mẫu nhà mình khẳng định có thể xử lý tốt, nếu xử lý không tốt, nhất định sẽ truyền tin vào cung, lúc này còn không có động tĩnh ước chừng không liên quan đến mình, nghĩ đến đây, đưa tay che miệng ngáp cái, đối nguyệt, sáng mai nhớ kêu ta sớm một chút, ta muốn đi ngủ, đối nguyệt vội vàng lại đây giúp đỡ nàng nằm xuống, đắp chăn cho nàng xong, mới nhẹ giọng nhảy chân ra cửa phòng. Nằm ngủ trên Mỹ Nhân Tháp, nương nương nhà nàng có vẻ cổ quái, không thích có người giữ ở bên giường, cho nên nàng cũng chỉ có thể ở gian ngoài gác đêm. Sáng sớm hôm sau, Trần Mạng Nhu kích động đến Vĩnh Thọ cung xem diễn, hàng uyển nghi Hồ Chiêu Nghi các nàng đều đến rất sớm. Sau khi lại đây hành lễ với Trần Mạng Nhu, Hồ Chiêu Nghi cười nói, thiếp thấy Trần Phi nương nương mấy ngày nay sắc mặt càng tốt, có phương pháp gì tốt hay không, có sao, Trần Mạng Nhu sờ sờ mặt mình. Bỗng nhiên tỉnh ngộ nói, Nga, này à, ta nghĩ ước chừng là trong khoảng thời gian này rèn luyện có hiệu quả, nhìn khỏe mạnh, màu da tự nhiên tốt rồi. Đức Phi ở một bên cười nói, Trần Phi cùng chúng ta quả nhiên không giống nhau, tiểu thư khuê cắt phải chú ý một chữ tỉnh, nữ giới có câu, trinh tỉnh thanh nhàn, đi mình có sĩ, là vì phụ đức, chúng ta từ nhỏ chính là xem nữ giới tới lớn, cái đó tự nhiên là khắc vào trong xương chính là Trần Phi lớn lên ở Thực Định Phủ, khó tránh khỏi. Ý tứ Đức Phi tỷ tỷ là nữ tử lớn lên ở Thực Định Phủ sẽ không phải là tiểu thư khuê các, vốn không có giáo dưỡng. Trần Mạn Nhu nhíu mày hỏi, nhưng mà ta nghe nói trong cung tuyển tú trước xem phụ đức, lại nhìn phụ ngôn, phụ công, phụ dung sao, hướng về phía trước nhìn thoáng qua Hoàng hậu. Trần Mạn Nhu hì hì cười nói, chẳng lẽ Đức Phi tỷ tỷ cảm thấy lúc trước tuyển tú có sai lầm? thấy sắc mặt Đức phi trắng bệch, Trần Mạn Nhô nói tiếp: Húng hồ, nếu như ta nhớ không lầm, câu Hoàng chỉnh hẳn là thanh nhàn trinh tĩnh, thủ tiết chỉnh tề, đi mình có sĩ, động tĩnh có pháp, là vì phụ đức đi. Thanh nhàn trinh tĩnh, là chỉ thanh sẽ không trọc, nhàn sẽ không táo, trinh sẽ không tà, tĩnh sẽ không vọng, cũng không phải là chỉ để cho người ta yên lặng bất động đi. Động tĩnh có pháp, là nói hành động cử chỉ có pháp luật cái đó cùng với việc để cho người ta yên lặng bất động giống như cây cỏ khác nhau rất lớn đi đức phi muội muội trí nhớ thực không tốt biết rõ trần phi luôn luôn là người miệng lưỡi lanh lợi còn nhiều lần lặp đi lặp lại vội vàng tự tìm phiền phức thục phi ở một bên vừa cười vừa nói trần mạng nhu lắc đầu thục phi tỷ tỷ việc này cũng không phải là ta miệng lưỡi lanh lợi rõ ràng là đức phi tỷ tỷ đối với kết quả tuyển tú có điều bất mãn ta bất quá chỉ giải thích hai câu cho đức phi tỷ tỷ Tại sao lại trở thành miệng lưỡi lanh lợi đâu, trạch từ mà nói, không đạo ác ngữ, khi sau đó ngôn, không nề vô nhân, là vị phụ ngôn, ta đã làm tốt lắm, hoàng hậu nương nương ngài nói có đúng không, hoàng hậu đi xuống phiêu mắt liếc Trần Mạng Nhu một cái, nghiêng đầu nói với Thục Phi, Trần Phi nói xác thực không sai, nàng cũng không có câu nào ác ngữ, Đức Phi, bản cung thấy người còn không thuộc nữ giới, quay về sau chép mười lần đi, là, thiếp tuân mệnh. Đức Phi đứng dậy, hành lễ với Hoàng hậu, Quy cũ ngồi xuống tại chỗ. Đây là lần đầu tiên sau khi nàng tiến cung bị trách phạt. Lúc này trách phạt giống như một chậu nước lạnh, làm cho nàng đầu óc mù mờ của nàng thanh tỉnh một ít. Nguyên bản, Trương gia nàng cùng Trần gia cũng không đối phó nhau, nàng cùng Trần Mạn Nhu cùng nhau tiến cung. Nàng được phong Đức Phi, so với Trần Mạn Nhu cao hơn một phân vị. Nghĩ, thời điểm tuyển tú Trần Mạn Nhu khi khí chất không kiêu căng, không nóng nảy. Nàng còn có chút cáo giận, ngay cả mình mượn sức cũng không để vào mắt, đơn giản coi như là tảng đá lót đường rất tốt, cho nên, nàng mới muốn đạp Trần Mạng Nhu xuống, từ khi tiếng cung tới nay xuôi chèo mắt mái làm cho nàng đánh mất bình tĩnh, về sau, sẽ không như vậy. Quý Phi nương nương đến, ngoài cửa truyền đến thanh âm thông báo, tay hoàng hậu đang bưng ly trà dừng một chút, Trần Mạn Nhu tầm mắt quét tới mã tiệp dư bên kia một chút, cả buổi sáng mã tiệp dư đều không nói chuyện. Lúc này lại có vẻ mặt tươi cười, mọi người đã đến đông đủ, bản cung liền tuyên bố một tin tức, chờ quý phi thỉnh an xong, hoàng hậu mở miệng nói, Mã Tiệp Dư nếu đã mang thai, cũng không thích hợp ở tại Hàm Phúc Cung, hôm qua bản cung cùng hoàng thượng đã thương lượng qua, muốn cho Mã Tiệp Dư thiên cung, chương 44, phiền toái, Mã Tiệp Dư hiện tại cùng Vương Tiệp Dư, Đinh Tiệp Dư ngủ ở sườn điện Hàm Phúc Cung, Hàm Phúc Cung cũng không có người đứng đầu một cung. Mà hiện tại Mã Tiệp Dư nếu đã mang thai, không thể không có một phi tần chủ vị chiếu kháng, nhưng phi tử địa vị cao đều đã có cung điện, không thể để cho một phi tử vì một Tiệp Dư mài chuyển nhà, cho nên chỉ có thể là Mã Tiệp Dư thiên cung, lời của Hoàng hậu vừa nói ra, chợt nghe Thục Phi cười nói, không biết Mã Tiệp Dư muốn chuyển đến trong cung người nào, chuyện này ta muốn cùng vài người các ngươi thương lượng một chút, xem ai có khả năng chiếu cố tâm mắt hoàng hậu từ trên người vài người các nàng đảo qua hơi thầm ý nói mã tiệp dương hoài thai hoàng tử mặc kệ đến chỗ của ai đều phải hảo hảo chiếu cố mới đúng trần mạng nhu đem lời nói của hoàng hậu lăng qua lộn lại suy nghĩ vài lần chỉ nói mã tiệp dương hoài thai hoàng tử để cho nhất cung chi chủ đừng chậm trễ lại chưa nói sau khi hài tử sinh ra sẽ để cho nhất cung chi chủ nuôi dưỡng xem ra hài tử đi về đâu còn chưa có quyết định nói cách khác Ngươi gánh chịu trách nhiệm chiếu cố phụ nữ có thai, hai tử trong bụng phụ nữ có thai kia lại không nhất định sẽ thuộc về ngươi, vụ mua bán này thật có chút lỗ vốn, không riêng gì Trần Mạng Nhu phân biệt rõ ràng ý tứ này. Thục Phi lúc này liền cười nói, thiếp thực cũng muốn vì Hoàng hậu nương nương phân ưu, chính là thân mình thiếu lúc này cũng cồng kềnh hơn, chỉ sợ sẽ sơ sót mã tiệp dư, lời này của Thục Phi cũng không đúng, chiếu cố mã tiệp dư là chuyện của mọi người trong cung, ngươi chỉ cần mở miệng. Đừng để cho mã tiệp dư bị người khác ám toán là được, cũng không phải là để cho ngươi bên ngươi hầu hạ mã tiệp dư, thân mình ngươi cùng cành nhưng cũng không ngu ngốc thì có cái gì gây trở ngại, ngay cả thỉnh an đều có thể ngày ngày đều lại đây đâu, như vậy ngay cả nói một câu cũng không có khí lực đi, dương quý phi tự tiếu phi tiếu nhìn thuộc phi nói, hài tử là bảo bối, phương thuốc sinh hài tử cũng là bảo bối, nhưng mẹ hài tử là củ khoai lang phỏng tay, ai có thể thập phần khẳng định. Đứa nhỏ này nhất định sẽ an an toàn toàn sinh ra, chính Dương Quý Phi nàng, cũng không thể bảo trụ hài tử của mình, Mã Tiệp Dư một cung Phi ngũ phẩm nho nhỏ, người ghen tị nàng có thể mang thai cũng không phải ít, Phi Tần muốn ra tay đối phó chàng ép nàng cũng không phải không có, ai cũng không muốn có nguy hiểm, Dương Quý Phi cũng không muốn cho Mã Tiệp Dư tức giận, nói tiếp, húng hồ, thuộc Phi hoài thai hài tử, Dực Khôn cung tất nhiên là được thuộc Phi chỉnh lý rất tốt. Thật thích hợp cho phụ nữ có thai ở, bất quá là nhiều thêm một miệng ăn, chẳng lẽ Thục Phi keo kiệt ngay cả một ngụm cơm đều không muốn cho, a, bản cung kém chút đã quên, Mã Tiệp Dư cũng có phân lệ, ngay cả một ngụm cơm cũng không cần Thục Phi cho đâu, Mã Tiệp Dư phản ứng cũng không chậm, Dương Quý Phi vừa nói xong, nàng lập tức liền phản ứng lại, Thục Phi nếu đã mang thai, vậy dựt khôn cung của nàng tất nhiên đã được chỉnh lý thành tường đồng vách sắt, yêu ma quỷ quái tuyệt đối sẽ không có. Thục Phi nương nương là người ôn hòa thiện lương, nếu thiếp được đến dược khôn cung Thục Phi nương nương, nghĩ hẳn có thể chiếu cố rất tốt thai nhi trong bụng. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, mã tiệp dư yêu kiều tươi cười đứng dậy, tính hành lễ với Thục Phi, mặt Thục Phi nhất thời trắng bệch, ôm bụng ôi một tiếng, cung nữ phía sau nàng vội vàng hô, nương nương, nghe làm sao vậy, có chỗ nào không thoải mái, ngay cả hoàng hậu ở trên, cũng thân thiết nhìn Thục Phi hỏi. Thục Phi làm sao vậy, nếu thân mình không thoải mái, nhanh chóng trở về đi, bản cung tuyên ngự y đến dược khôn cung của ngươi, ngươi hiện tại hoài thai hài tử, vạn vạn không thể có nửa điểm sai lầm, Thục Phi hơn nửa ngày mới hoãn lại, khoát tay nói, thiếp vô sự, chỉ là đứa nhỏ nghịch ngợm, lúc này đã bắt đầu nhúc nhích, bụng Thục Phi lúc này đã lộ rõ, vẽ mặt Thục Phi ôn hòa vuốt bụng dừng trong chốc lát, mới cười lắc đầu nói, Hoàng hậu nương nương, Thiếp không phải không cho được mã tiệp dư một ngụm cơm, chính là nương nương cũng biết, người mang thai à, sợ nhất là chấn kinh, hoàng hậu ánh mắt lóe lóe, cười đáp, quả thật như thế, sơ ý một chút, hai tử trong bụng sẽ nguy hiểm, thiếp hoài thai, thêm nửa năm là sẽ sinh, khi đó, hai tử của mã tiệp dư bất quá cũng được 7-8 tháng, nữ nhân sinh sản, là huyết tinh dày đặc, vạn nhất đến lúc đó là mã tiệp dư bị kinh hại thì làm sao bây giờ? Thục Phi tiếp tục ôn nhô nói, nhìn qua Mã Tiệp Dư, lại hỏi, chẳng lẽ, đến lúc đó Mã Tiệp Dư thiên cung thêm một lần, chính là, sinh đứa nhỏ, nói là 10 tháng, thời gian chính xác thì không nói được, vạn nhất gặp phải, đến lúc đó Mã Tiệp Dư bị kinh hãi, vậy nên do ai phụ trách, nói xong, lại quay đầu nói với Dương Quý Phi, Quý Phi nương nương cũng là hảo tâm, chẳng qua đến lúc đó Mã Tiệp Dư chấn kinh dẫn đến khó sinh vậy nhất định là sẽ bảo trụ tiểu hoàng tử dù sao cũng là hoàng tử chẳng qua còn người lớn sắc mặt mã tiệp dư lập tức tái nhợt sắc mặt dương quý phi không thay đổi bóng ngón tay đang cầm khăn tay lại bỗng nhiên trắng bạch trần mạng nhu ỷ vào mình đời này có thị lực cực cao thuận tiện đem việc dương quý phi tức giận nhìn nhất thanh nhị sở nếu chỗ thục phi nương nương không có khả năng thiếp vẫn là không đi quấy rầy mã tiệp dư nói rất nhanh ánh mắt dương quý phi đảo qua liền bắt gặp ánh mắt Trần Mạn Nhu, ngẩn ra, lập tức cười nói, "Nếu Thục phi không có khả năng, thiếp thấy Trần phi cũng rất tốt à, "Thiếp, thiếp không thể được." Trần Mạn Nhu vội vàng xua tay, trực tiếp cự tuyệt, nàng không giống như Thục phi, có thể tìm được một cái cơ thực hoàng mỹ, dù sao tuổi nàng cũng không lớn, liền nương vào lý do này, thiếp còn nhỏ tuổi, vừa rồi đức phi tỷ tỷ còn nói thiếp quá hoạt bát đầu, trung túy cung của thiếp Ngày ngày đều là nhảy dây xúc cúc, vạn nhất vai chạm tiệp dư nương nương, chẳng phải là tội rất lớn, dương quý phi đang muốn nói chuyện, Trần Mạng Nhu nói tiếp, cũng không thể không cho thiếp làm những việc kia, thiếp đang ở thời điểm cao thêm đâu, nếu không vận động, ngày sau không cao nữa, nói xong, vui vẻ rạo rực nhìn hoàng hậu, nương nương, thiếp đang muốn cùng người nói chuyện này đâu, hiện tại thiếp lại cao thêm, nương nương có thể cho thiếp lĩnh thêm một ít vải vóc hay không, nói xong còn kéo ống tay áo mình cho hoàng hậu xem, tay áo quả nhiên là ngắn một chút, tuy rằng không nhìn kỹ thì nhìn không ra, ưm, quay về ta cho người ban thưởng cho ngươi thêm một ít vải vóc, hoàng hậu cười gật gật đầu, lại nhìn Dương Quý Phi, thoáng mang theo trách cứ nói, Trần Phi tuổi còn nhỏ, ngươi để cho mã tiệp dư đi qua, rốt cuộc là ai chiếu cố ai, Dương Quý Phi ở trước mặt hoàng hậu vinh váo tự đắc đã bao nhiêu năm, lúc này lại đánh mất mặt mũi, tức muốn xanh mặt, May mắn công lực đủ thâm hậu, giây lát liền cười nói, vừa rồi thiếp thấy Trần Phi mụi mụi vẽ mặt chờ đợi, con tưởng rằng Trần Phi mụi mụi nguyện ý chiếu cố mã tiệp dư đâu, lời này lập tức kéo không ít cựu hận cho Trần Mạng Nhu, mọi người đều suy nghĩ biện pháp khước từ chuyện này, người vẽ mặt chờ đợi lại chờ muốn xem kịch vui sao, hay là muốn nhìn một chút coi là ai xui xẻo, quý Phi nương nương ngài thật là thần kỳ, thiếp cũng không nhìn ra ý tứ biểu lộ trên mặt người khác. Chỉ có thể nhìn ra mọi người đang cười hay là đang khóc, Trần Mạng Nhu vẽ mặt bội phục nhìn Dương Quý Phi, ngày vừa rồi là đang cười, cái này ta nhìn chính xác mà, Dương Quý Phi bị ngẹn, ở trên khóe miệng hoàng hậu vĩnh vĩnh lên, chậm rãi nói, Dương Quý Phi hôm nay nhiệt tình như vậy, chẳng lẽ là muốn chiếu cố Mã Tiệp Dư, bản cung nhớ rõ Dương Quý Phi thời gian trước vừa rớt một hài tử đi, hài tử của Mã Tiệp Dư đến rất đúng lúc à, không bằng Mã Tiệp Dư đi qua cảnh nhân cung. Chính là nghệ mặt hài tử, Dương Quý Phi nhất định sẽ thành tâm đối đãi người Dương Quý Phi há mầm muốn nói, Hoàng hậu lại không cho nàng cơ hội, Dương Quý Phi không tiện chối từ, ngươi luôn luôn là người thiện lương, bản cung thương ngươi vừa mất một hài tử, mới đem mã tiệp dư đưa đến chỗ ngươi, ngươi cũng đừng để cho bản cung thất vọng, Dương Quý Phi chắc mắt, lập tức ôm ngực nói, thiếp cảm tạ Hoàng hậu nương nương một lòng thương hại, chẳng qua thân mình thiếp yếu đuối, từ khi mất đi hài tử luôn có chút không thoải mái, trong bụng mã tiệp dư là hoàng tử vạn nhất bị thiếp nhiễm bệnh, cái này còn không dễ sao, hoàng hậu thoáng nhíu mày, cười nói, mã tiệp dư là ở trong sườn điện, cùng chính điện của ngươi có một khoảng cách, ngươi đã lo lắng nàng bị nhiễm bệnh, thì đừng cho nàng đi qua hầu hạ, chỉ để cho nàng sống ở sườn điện dưỡng thai, dương quý phi còn muốn nói chuyện, hoàng hậu khẽ nhíu mày, không hờn giận, như thế nào? Dương quý phi đối với quyết định của bản cung có điều bất mãn, cho dù dương quý phi thực sự được sủng ái, thậm chí ở thời điểm kỉnh an kỉnh an thường thường có thể đến muộn một hai lần, thời điểm nói chuyện cũng không cho hoàng hậu mặt mũi, thời điểm hoàng hậu dùng giọng điệu loại này, vẫn không dám phản bác, còn phải cảm kích hoàng hậu có ý tốt, đành phải tâm bất cam tình bất nguyện đứng dậy tạ ơn, thiếp không dám, đa tạ hoàng hậu nương nương thông cảm, ngươi giữ vững bổn phận của mình. Biết cái gì nên làm cái gì không nên làm, hoàng hậu nhìn Dương Quý Phi nói, lập tức đem tầm mắt chuyển tới trên người Mã Tiệp Dư, người hôm nay trở về liền thiên cung đi, nếu đã hoài thai, cung nữ bên người cung nữ cũng tăng thêm một người đi, quay về bản cung cho tập dịch phòng đem người đưa qua, Mã Tiệp Dư vội vàng cảm tạ ân điển, lại đi đến chỗ Dương Quý Phi nói làm phiền chiếu cố đủ loại, Trần Mạng Nhu không kiên nhẫn nghe, đột nhiên nghĩ đến chuyện hôm qua Thành Phi đi đến Trung Túy Cung Của quay đầu, chỉ thấy Thành Phi đang bất mãn nhìn Lưu Phi, Lưu Phi ngược lại không chú ý Thành Phi, chỉ cười chuyển động vòng tay trên cổ tay, nhận thấy ánh mắt Trần Mạn Nhu, nghiêng đầu cười nói, "Trần Phi muội muội nhìn ta làm gì, chẳng lẽ là trên mặt ta có cái gì, không phải chỉ là ta nhìn thấy Lưu Phi tỷ tỷ hôm nay hình như mang trang sức mới." Trần Mạn Nhu cười nói, "Thật xinh đẹp, thật giống ông mực." "Ngươi nói cái này à, cái này cũng không phải mới." Lưu Phi đưa tay sờ sờ cây trâm kia, cười khanh khách nói, đây là thời điểm năm mới, hoàng hậu nương nương ban thưởng xuống, ta rất là thích, liền coi như bảo bối, bây giờ mới lấy ra màn, Nga, Trần Mạn Nhu bỗng nhiên tỉnh ngộ, nói nhỏ cùng Lưu Phi một phen cây trâm rất đẹp linh tinh, chờ hoàng hậu không kiên nhẫn tuyên bố giải tán, mới đứng dậy hồi trung túy cung, không bao lâu, hoàng hậu cho người đưa vải vóc tới, một ít màu hồng nhạt, một ít màu vàng nhạt, Còn có một ít màu lam, đều thập phần xinh đẹp đáng yêu. Trần Mạng Nhu tự mình vẽ bản vẽ hai bộ quần áo, cùng Tẩn hoang đối nguyệt cùng nhau bắt đầu mây quần áo. Nữ nhân không chê quần áo nhiều, nhất là nàng đang đúng độ tuổi vóc dáng còn có thể cao thêm. Chương 45, Phương Thuốc, đêm đông thiên điện thu thập một chút, đợi lát nữa mã tiệp sẽ vào ở. Dương Quý Phi uống một ngụm trà, yên tĩnh nửa ngày, mới nghiêng đầu nói với đông tuyết bên cạnh, đông tuyết lên tiếng. Đang chuẩn bị xoay người đi ra ngoài, bỗng nhiên lại đứng lại hỏi, nương nương, đông thiên điện chúng ta dùng làm khấu phòng, hiện tại đem toàn bộ chuyển ra ngoài sao, đông mai ở một bên cười nói, nương nương, sao không cho mã tiệp dư ở tây thiên điện, nơi đó ngược lại trống trải, chỉ cần thêm vài thứ gia cụ là được, nàng hiện tại đang hoài thai hài tử đâu, hiện tại dương quý phi nhắc tới chuyện này còn có chút tức giận, hít sâu hai cái, đem phẫn uất trong lòng áp chế, hoàng hậu. Chờ coi, ngày sau này hậu vị còn không biết là của ai đâu, Đông tuyết cùng đông mai cũng là người thông minh, thấy sắc mặt dương quý phi không phải tốt lắm, hai người liền vội vàng lui ra ngoài, một người đi tìm người quân đồ, chuẩn bị lại thu thập thêm một khối phòng khác, một người đi tìm người quét dọn đông thiên điện, không đến một canh giờ, mã tiệp dư dẫn theo bốn cung nữ cùng một thái giám của nàng đến đây, để cho thái giám kia dẫn hai cung nữ đi ăn trí đồ nàng mang đến. Mã Tiệp Dư dẫn hai cung nữ còn lại trực tiếp đến đây thỉnh an Dương Quý Phi, bản cung chuẩn bị phòng cho Mã Tiệp Dư, Mã Tiệp Dư có hài lòng, sau khi Dương Quý Phi để cho nàng đứng dậy, chậm rãi hỏi, Mã Tiệp Dư vội vàng cười nói, thiếp vội đến đây thỉnh an nương nương trước tiên, còn chưa kịp nhìn, bất quá, nương nương có danh tài nữ, ánh mắt luôn luôn rất cao, nương nương chuẩn bị, thiếp không cần xem cũng biết, nhất định là thập phần xinh đẹp, thiếp đa tạ nương nương về sau còn làm phiền nương nương, bản cung không cần ngươi phải cảm tạ, ngươi ngày sau chỉ cần hảo hảo vì hoàng thượng sinh nhi dục nữ là được. dương quý phi liếc mắt một cái, từ tiếu phi tiếu nói, bản cung ngược lại cảm thấy kỳ quái, bản cung cùng mã tiệp dư luôn luôn không có nhiều giao tình, mã tiệp dư từ hơn một tháng trước đã bắt đầu đối với bản cung thập phần nhiệt tình, hay là mã tiệp dư từ sớm đã đoán trước được mình sẽ đến cảnh nhân cung này, mã tiệp dư ngượng ngùng cười nói, nương nương nghĩ nhiều. Kỳ thật trước kia thiếp đã nghĩ cùng nương nương thân cận nhiều hơn, nương nương thi từ thư họa luôn luôn rất tốt, có danh tài nữ, thiếp từ nhỏ nhà nghèo, bằng không cũng sẽ không bán mình làm nô tỳ. chẳng qua thiếp ngày bé đã thích đọc sách, vốn định cầu nương nương chỉ điểm một hai, chẳng qua, ba năm quốc hiếu, trong lúc đó thiếp cũng không dám đi lại nhiều, còn thỉnh nương nương thứ lỗi, mã tiệp dư nói xong, đứng dậy hành đại lễ với Dương Quý Phi, Dương Quý Phi cười lạnh một tiếng nói, Thứ lỗi thì không dám, Mã Tiệp Dư hiện tại rất quý giá, thiếp không dám, Mã Tiệp Dư vẻ mặt kinh hoàng, còn muốn tiếp tục dập đầu xin lỗi, chẳng qua Dương Quý Phi cho cung nữ của nàng đỡ Mã Tiệp Dư, ngươi đừng làm bộ dạng đó với bản cung, bụng của ngươi có vấn đề gì, bản cung cũng không giải thích được, Mã Tiệp Dư càng kích động, nguyên bản nàng vì phân vị của mình rất thấp, cho nên mới muốn tìm núi dựa, vừa vặn lúc đó Dương Quý Phi không có hài tử. Bản nhân Dương Quý Phi lại là đầu quả tim của Hoàng thượng, cho nên nếu có thể làm cho đứa nhỏ này ngày sau lớn lên dưới danh nghĩa Dương Quý Phi, địa vị khẳng định sẽ không quá thấp. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, nhưng nàng không nghĩ tới, Hoàng hậu căn bản chưa nói đứa nhỏ ngày sau để cho ai chiếu kháng, chỉ nói hiện tại để cho nàng ở lại cảnh nhân cung. Dương Quý Phi không có hài tử, nàng mỗi ngày đỉnh đỉnh cái bụng ở trước mặt Dương Quý Phi, đó không phải là chọc giận Dương Quý Phi sao. Dương Quý Phi thích được mới lạ, tuy rằng nói, sau khi ở lại cảnh nhân cung, khả năng hài tử của nàng ngày sau được giao cho Dương Quý Phi nuôi lớn là không nhỏ, nhưng là điều kiện tiên quyết là nàng có thể nói động để Dương Quý Phi bảo trụ bụng của nàng, nửa đường lưu sản, các tính toán ngày sau đều là vô ích, mã tiệp dư đem thiệt hơn phân tích rất rõ ràng, thậm chí biết lúc này Dương Quý Phi muốn gì, nhưng, chỉ như vậy mà muốn nàng xuất ra phương thuốc, cũng quá tiện nghi cho Dương Quý Phi. Nghĩ đến đây, mã tiệp dư ngẩn đầu nhìn dương quý phi, hơi khó xử nói, quý phi nương nương, thật ra thiếp không phải vội tới thỉnh an ngài. chẳng qua vài năm trước, thiếp một mực điều dưỡng thân mình, bình thường không thể tùy ý đi lại, cho nên, dương quý phi hừ một tiếng, ý bảo cung nữ đang đỡ cánh tay mã tiệp dư đem mã tiệp dư nâng dậy, phiêu mắt liếc mã tiệp dư một cái nói, điều dưỡng thân mình, ngươi điều dưỡng như thế nào, bản cung nhìn ngươi rất có tay nghề có thể điều dưỡng để hoài thai hài tử, rốt cục cũng nói đến phương thuốc, trong lòng mã tiệp dư cũng không biết là thở phào hay vẫn là buồn bực, chỉ vội vàng gục đầu xuống, trong nháy mắt đem biểu tình trên mặt che lớp, trước khi thiếp bị bán, trong nhà phụ thân là đi thầy thuốc chân trần, trong lúc vô tình tìm được một phương thuốc, thiếp dựa theo phương thuốc khi mà điều dưỡng, nói xong, có vẻ lấy lòng cười nói với Dương Quý Phi, ngày sau, muốn nhờ nương nương chiếu cố, vì biểu thị lòng cảm kích, Thiếp nguyện đem phương thuốc này tặng cho nương nương, Dương Quý Phi không nói chuyện, mã tiệp dư thấy Dương Quý Phi không từ chối, vội vàng phân phó cung nữ của mình, Lan Hoa, ngươi đi đem hộp trang sức của ta ôm lại đây, Lan Hoa lên tiếng, không bao lâu liền ôm một cái tráp trang sức cũ kỹ lại đây, mã tiệp dư mở ra trước mặt Dương Quý Phi, ở phía dưới tráp trang sức sờ soạn một chút, sau đó ở dưới rút ra một tầng ngăn kéo mỏng manh, từ bên trong lấy ra mấy tấm ngân phiếu cùng một trang giấy vàng. Thỉnh Lương Nương xem, đây chính là phương thuốc thiếp dùng, mã tiệp dư cung kính đem phương thuốc đưa ra, cung nữ của Dương Quý Phi nhanh chóng lại đây tiếp được, sau đó trình lên cho Dương Quý Phi, trên mặt Dương Quý Phi lộ ra vui mừng, cẩn thận đem kia phương thuốc nhìn hai lần, có kiên kỵ gì không, phương thuốc này một khi bắt đầu dùng, thì không thể ngừng lại, kiên trì dùng một năm sẽ thấy hiệu quả, phương diện kiên kỵ cũng không có bao nhiêu, chẳng qua không thể ăn thức ăn quá mặn, mặt khác, tốt nhất cũng không nên mang nhiều trang sức bằng vàng, mã tiệp dư tinh tế nói, thời gian một năm, hai tử của nàng đã được sinh ra, đến lúc đó cũng có thể chỉ định ra ai chiếu kháng, không cần lo lắng dương quý phi nửa đường mang thai, lại đem nàng nhét vào chỗ khác, đến lúc đó, nếu hoàng hậu đem hài tử của mình giao cho dương quý phi nuôi nấng, mình cũng có biện pháp làm cho dương quý phi không thể hoài thai, thần sắc dương quý phi bất động, nghe mã tiệp dư nói xong, mới gật gật đầu nói, Bản cung đã biết, Mã Tiệp Dư còn đang mang thai, đứng đã nửa ngày, vậy cũng mệt mỏi, bản cung sẽ không giữ ngươi ở lại, trở về nghỉ cho khỏe đi, Mã Tiệp Dư lên tiếng, dẫn hai cung nữ lui ra chính điện, đi đến Đông Thiên Điện, hai cung nữ ở Đông Thiên Điện an trí đồ vật vừa nhìn thấy Mã Tiệp Dư trở lại, vội vàng đi lên giúp đỡ, trong đó một cung nữ tiến lên tiếp hộp trang sức lan hoa đang ôm trong lòng, trở lại nội thất cất đi. Lan Hoa cùng Mai Hoa sau này ở lại phòng phía Tây, Linh Tâm cùng Linh Linh sẽ ở phòng phía Đông, tiểu Đỗ tử, ngươi đi chào hỏi tổng quản của Dương Quý Phi, Lan Hoa cùng Mai Hoa hãy đi thu thập trước đi, đợi lát nữa đi ngự thiện phòng đem ngọ thiện lấy đến đây cho ta, mã tiệp dư phân phó xong, mọi người đi ra ngoài, mới thở phào tự vào nhuyễn điếm, Dương Quý Phi chờ mã tiệp dư đi rồi, cầm phương thuốc xem nửa ngày, quay đầu phân phó, xuân hoa, vài ngày nữa. Ngươi đi ra ngoài truyền lời nhắn, cho nương ta tiến cung một chuyến, đối với chuyện xảy ra trong cảnh nhân cung, Trần Mạn Nhu không cần hỏi thăm, cũng có thể đoán được hơn một nửa, ngay từ đầu Mã Tiệp Dư đã nghĩ lấy lòng Dương Quý Phi, lúc này phỏng chừng là muốn quay đầu đổi núi dự cũng đổi không được, một khi đã như vậy, muốn Dương Quý Phi dụng tâm bảo hộ nàng, vậy khẳng định phải xuất nhiều huyết, phương thuốc là một lợi thế rất tốt, cho nên, đối với chuyện bên này, nàng không quá quan tâm. Nàng chỉ hiếu kỳ, ngày đó Thành Phi không phải đi lừa dối Lưu Phi sao, tại sao ngày đó Lưu Phi hoàn toàn không có động tĩnh đâu, chẳng lẽ cũng giống mình, Lưu Phi cũng không muốn hài tử kia, bất quá, tình huống của Lưu Phi cũng giống với mình, mình mới 16 tuổi, về sau còn có cơ hội sinh hài tử, mà Lưu Phi đã hơn 20 tuổi, nếu về sau có thể sinh, thì hiện tại hài tử của Mã Tiệp Dư cũng là một vụ hoặc với nàng, chuyện suy nghĩ không rõ. Trần Mạng Nhu sẽ không suy nghĩ nữa, dù sao nghĩ thông suốt cũng không có chỗ tốt, cuối tháng 10 là thọ đảng của Hoàng thượng, tuy rằng không phải đại thọ, nhưng là thọ đảng lần đầu tiên sau khi ra hiếu, từ khi Hoàng thượng đăng cơ tới nay, cũng là lần đầu tiên có thể hơn phân nửa thọ đảng, cho nên quy mô tất nhiên sẽ không nhỏ. Hiện tại chuyện quan trọng nhất của Trần Mạn Nhu là chuẩn bị lễ vật sinh nhật cho Hoàng thượng, tuy rằng còn thời gian hơn một tháng, nhưng thời gian qua cũng rất nhanh cơ hộ là trong nháy mắt, đã đến cuối tháng 10, trong cung cũng đã bắt đầu chuẩn bị thượng thọ cho Hoàng thượng, bình thường, vì phòng ngừa các loại chuyện vô cổ, Hoàng thượng chuẩn bị sinh nhật, tuyệt đối là bí mật quốc gia, cho nên thọ đẳng của Hoàng thượng, cũng không tuyên bố ra ngoài ngày chính xác, mà tổ chức yến hội liên tục 3 ngày, cũng gọi là vạn thọ tiết, ở niên đại này Hoàng đế chính là lớn nhất, vạn thọ tiếp cơ hồ có thể so sánh với cùng Tết âm lịch, ngày đầu tiên, Hoàng thượng sẽ nhận chúc mừng của văn võ bá quan. Buổi tối sẽ mở tiệc chiêu đãi bách quan. Ngày hôm sau sẽ hạ các loại thánh chỉ khai ân, có đôi khi là đại xá thiên hạ, có đôi khi là giảm miễn thuế má, có đôi khi là mở thêm khoa cử. Cái này phải xem lúc ấy xã hội cần cái gì. Ngày thứ ba mới là thời điểm các nữ nhân hậu cung biểu hiện. Nếu là chỉ có một thái hậu, vậy tất nhiên là tổ chức yến hội ở Từ An cung. Nhưng hiện tại có hai thái hậu, cứ như vậy. Mặc kệ đến bên nào tổ chức yến hội, đều có chút không ổn, đơn giản, đã đem yến hội tổ chức tại giao thái điện, đầu tiên là đại hoàng tử cùng đại công chúa dâng lên hạ lễ, bởi vì hai người này tuổi còn nhỏ, cho nên lễ vật ước chừng là hoàng hậu thay bọn họ chuẩn bị, thoạt nhìn trung quy trung cũ, chẳng qua, đại hoàng tử lại nải thanh nãi khí bổ sung một câu, phụ hoàng, hiếu kinh là con tự mình chép Nga, dương quý phi lúc này cười nói. Đại hoàng tử quả nhiên là thông minh lanh lợi, mới 4 tuổi, đã nhận thức được chữ trên hiếu kinh, hoàng thượng thật sự là hảo phúc khí, có hoàng tử thông minh như vậy, ngày sau có thể vì hoàng thượng phân ưu giải nạn, hoàng thượng còn chưa nói, đại hoàng tử ngưỡng khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn dương quý phi trước, quý phi nương nương, ta cũng không có nói nhận thức hoàn toàn chữ trên hiếu kinh A, từ Ninh Thái Hậu ở một bên hư lạnh một tiếng, nếu không biết chữ, hiếu kinh này làm sao ngươi tự mình chép được. Có tìm người chép thay ngươi hay không, vì tìm niềm vui cho hoàng thượng, liền nói dối nói là chính ngươi chép, đại hoàng tử đôi mắt đỏ lên, ủy ủy khúc khúc chu miệng, là con tự mình chép a con tuy rằng không biết chữ, nhưng là không cần đọc ra, con dựa theo trên đó viết là được, phụ hoàng, cái này quả nhiên là con tự mình chép, người xem sẽ biết, hoàng hậu ở một bên ôn ôn hòa hòa nói, hoàng thượng, không phải thiếp cầu tình cho nhi tử của mình, kinh thư này. Quả thật là hoàng nhi tự mình sao chép từng chữ từng chữ, thời gian trước, vì sao chép cái này, hắn mỗi ngày đều là tới nửa đêm mới ngủ, viết hỏng không ít giấy đâu, mỗi ngày ném xuống, dày tới một tức đầu, phải không, đem hiếu kinh của đại điện hạ lấy lại đây, trẫm tự mình nhìn một cái, hoàng thượng từ đầu tới cuối sắc mặt đều không có biến hóa bao nhiêu, nghiêng đầu phân phó một tiếng, lưu thành lập tức đi ra ngoài, không bao lâu liền cầm một cái khay vào, mọi người vừa thấy cái khay kia. Thì có mấy người kìm không được lộ ra thần sắc kinh ngạc, trên khay, bài ít nhất ba tấc giấy, hiếu kinh bất quá chỉ có mấy chục trang, ngay cả nửa tấc cũng không tới, đại hoàng tử chép mấy lần, ngược lại, biểu tình hoàng thượng không gợn sống không sợ hãi cầm lấy sóc giấy trên cùng lật lật, lập tức tươi cười trên mặt càng thực, trong ánh mắt mang theo vài phần tán thưởng, đưa tay ý bảo đại hoàng tử đi đến bên người hắn, con ta có hiếu, hiếu kinh này quả thật là hoàng nhi từng chút từng chút sao chép ra. Phụ hoàng rất cao hứng. Hoàng nhi có muốn cái gì không? Đại hoàng tử vẽ mặt cũng sáng lạng, dựa vào bên người hoàng thượng, nhìn nhìn hoàng hậu, vẽ mặt chờ đợi nói, phụ hoàng, tỷ tỷ cũng tự tay làm hà bao cho phụ hoàng a, rất đẹp. Con muốn một cái, tỷ tỷ không làm cho con, phụ hoàng để cho tỷ tỷ làm cho con một cái đi. Tỷ tỷ ngươi vì làm một cái hà bao kia, ngón tay đều bị châm đổ máu. Hoàng hậu hơi trách cứ nói, nếu ngươi muốn. Mẫu hậu làm thêm vài cái cho ngươi được không? Đại hoàng tử nhìn đại công chúa, do dự một chút gật gật đầu, vậy được rồi, con sẽ không muốn tỷ tỷ làm cái kia, chờ mẫu hậu làm cho con. Nghi an làm hà bao, hoàng thượng kinh ngạc nhìn đại công chúa năm tuổi hỏi, đại công chúa hơi hơi thẹn thùng, gật gật đầu nói, nữ nhi đã học nửa năm, hà bao kia là cái thứ nhất làm được, cũng không biết phụ hoàng thích không? Thích, nữ nhi của trẫm tự tay làm, trẫm làm sao có thể không thích? Hoàng thượng cười thoải mái, chuyển đầu liền phân phó nói, đại hoàng tử cùng đại công chúa đều có tâm, tỷ đệ đều thập phần hiếu thuận, chấm rất an ủi, ban cho đại hoàng tử một bộ văn phòng tứ bảo, ban cho đại công chúa sáu thất tơ lụa, mặt khác, hoàng hậu giáo dục rất tốt, ban thưởng một bộ trang sức hồng bảo thạch.